Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng chuyện quen thuộc, đó chính là vào lúc 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày. Buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị nội dung tập 1 của câu chuyện Món nợ 6 năm, một tác phẩm được viết bởi tác giả Phương Linh, Nguyễn Phương Linh. Và câu chuyện của chúng ta hấp dẫn ra sao xin mời quý vị cùng lắng nghe vào 12 tập truyện của bộ truyện này. Và Tâm An xin bật mí cho quý vị một tình tiết vô cùng là cuốn hút của câu chuyện. Đó chính là cô gái tên là Thùy Dương. Sau khi mà đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan về thì cô ấy quyết định trả thù. Và người cô ấy muốn trả thù là ai? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết trong câu chuyện này. Và trước khi gửi đến cho quý vị tập 1 của câu chuyện, Tâm An lại tiếp tục xin của quý vị thêm vài giây để gửi đến cho quý vị những mặt hàng phong thủy mới nhất trong cửa hàng tiệm đồ bình an. Đây là cửa hàng à, tiệm đồ bình an mà Tâm An và ekip à, kết hợp với nhau để gửi đến cho quý vị những mặt hàng phong thủy và hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ cho Tâm An bằng cách là mua hàng, bấm vào giỏ hàng được Tâm An ghim ở góc trái của màn hình, mua hàng và ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho ekip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 So với thể xác, vết thương trong tâm hồn của cô còn khó chịu hơn rất nhiều. Cô bặn tay ga, cả người và xe lao nhanh về phía trước. Tạm biệt con đường lớn, chiếc xe máy có phần cũ kỹ, chuyển hướng rẽ vào một đoạn đường nhỏ. Sau một hồi đi vòng vèo, cuối cùng Thủy Dương cũng tới nghĩa địa. Xung quanh vắng vẻ, không có lấy một bóng người. Cô đưa đôi mắt buồn tùi, nhìn xung quanh một lượt. Những ngôi mộ mới, cũ... Chì chít, đan xen nhau, làm Thùy Dương có phần hoang mang. Cô dựng chân chống xe, cầm túi đồ trên tay, cô từng bước di chuyển về phía trước. Sau một hồi tìm kiếm, Thùy Dương cũng thấy mộ của anh trai mình. Bia mộ mọc rêu xanh cũ kỹ đến mức phải đứng lại rất gần mới có thể đọc được tên người mất được ghi trên đó. Nhìn tình cảnh hiện tại, Thùy Dương cảm thấy thương xót vô cùng. Cô nhanh chóng lau dọn bia mộ, nhổ hết phần cỏ dại mọc xung quanh. Nhìn ngôi mộ của anh trai cô phần lạnh lẽo Thủy Dương chỉ biết thở dài Và nước mắt lại trực trào tuôn rơi Xong rồi cô bắt đầu bày biện hoa quả Cùng bái kẹo lên đĩa Tay cầm bật lửa và đốt ba nén hương Mùi khói nhang bay thoang thoảng Làm cõi lòng của Thủy Dương Càng thêm tan nát Giọng cô nghẹn ngào Mãi mới có thể cất thành tiếng Anh à Lâu lắm rồi nhở Em mới về thăm anh Anh nhìn xem Em gái anh tuy sống khổ sở Nhưng lại rất khỏe mạnh Bình an Em là Thủy Dương Là đứa em gái bướng bỉnh Suốt ngày bị anh chửi đây Nằm năm đi lao động bên nước ngoài Em đã thay anh trả hết món nợ ấy rồi Anh đừng lo lắng gì nữa nhé Hôm nay là ngày rũ của anh Em đã thổi cơm Nấu cả thịt kho với cá Món mà anh thích đấy Lát anh nhớ về ăn cùng với em cho vui. Em và mẹ nhớ anh nhiều lắm. Đông năm nay lạnh lắm anh ạ. Anh ở dưới đấy chắc là cô đơn lắm phải không? Em biết hết sự thật rồi. Nhưng mà em giận lắm. Anh thấy không? Nghe nói chị ta đang sống rất hạnh phúc, vừa có gia đình êm ấm, vừa có được công việc ổn định, được nhiều người tôn trọng. Xem ra chị ta đã quên hết những việc tốt. Mà chị ta làm với anh rồi. Món nợ ân tình này, dù anh không muốn, em vẫn nhất quyết đòi lại bằng được. Anh đừng xuất hiện trong giấc mơ, rồi ngăn cản em đấy nhé. Anh chết rồi, anh không thể nào bảo vệ được chị ta nữa đâu. Hãy cứ hận người đó, cho đến khi đầu thai ở một kiếp khác. Em sống đến giờ phút này, cũng chỉ chờ cho đến ngày hôm nay. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Em hứa đấy. Nhớ lại những biến cố nhiều năm về trước, Thủy Dương trong lòng chỉ có hận thù. và một đêm mùa đông của 6 năm trước, năm đấy bình an vừa tròn 20 vì áp lực nợ nần tổn thương từ những lời nói của người mình yêu. Nên anh đã tự kết liễu cuộc đời, ra đi trong sự đau xót của người thân trong gia đình. Mẹ bởi vì không chịu được cú sốc nên bà sinh bệnh dẫn đến tâm trí không được bình thường. Thủy Dương năm ấy chỉ mới 17. Cô phải nghỉ học giữa trường để đi làm gồng gánh số nợ mấy trăm triệu cho anh trai. Cô cầm cự cho đến khi tròn 18 tuổi. Cô phải đưa mẹ vào bệnh viện tâm thần, thuê người chăm nom, Còn bản thân cô quyết định đi xuất khẩu lao động Đài Loan. Số tiền vay vốn ban đầu cũng phải thế chấp sổ đỏ ngân hàng. Sau 5 năm làm lũng vất vả nơi đất khách, Thủy Dương đã quyết định quay trở về. Nợ tiền Cô trả hết rồi, sợ là lúc nên trả lại món nợ ân tình, mà người đó đã nợ anh trai bình an của cô. Thủy Dương chưa bao giờ quên những ngày tháng địa ngục trong quá khứ mà gia đình cô từng phải đối mặt. Anh trai cô học rất giỏi, khôi ngô tuấn tú, đỗ đại học với số điểm cao gần nhất tỉnh. Bố, ly hôn mẹ, đi lấy vợ mới, một mình mẹ làm lụng vất vả, nuôi hai anh em cô. Bình An lúc đấy chính là điểm sáng, là hy vọng để gia đình cô có thể thoát nghèo. Anh ấy nỗ lực cố gắng bao nhiêu, người ngoài nhìn vào đều rất ngưỡng mộ và khâm phục. Nhưng mà chuyện tương lai, không thể nào đoán trước. Bình An bén duyên yêu một cô gái tên là Vương Thảo, bằng tuổi, ở làng bên. Hai người học cùng trường cấp 3 với nhau, quen nhau trong lúc học đội tuyển ôn thi học sinh giỏi tình, môn tiếng Anh. Chuyện tình cảm sâu đậm này, Bình An cũng chỉ tâm sự cho một mình em gái Thủy Dương biết. Hai con người họ yêu nhau, cùng nhau đỗ đại học rồi lên thành phố. Cuộc sống nơi phố thị khác hẳn với cuộc sống nơi thôn quê. Người yêu của Bình An tuy có gia cảnh, xuất thân ưu tú, nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi cám dỗ Mẹ làm giáo viên dạy văn, còn bố làm cán bộ xã, được giáo dục và nuôi dạy trong một gia đình tử tế đang hoàng, được yêu chiều không khác gì một cô công chúa. Phương Thảo lên thành phố, nhưng lại không chịu học hành, đua đòi ăn chơi, theo chúng bạn xấu, thậm chí có nhiều lần còn đi ba thâu đêm. Vậy mà bố mẹ ở quê luôn nghĩ con gái mình ngoan ngoãn chăm chỉ học hành. Sự bồng bột sự ngông cuồng của tuổi trẻ đã khiến cô ta rơi xuống hố sâu nợ nần ở tuổi 20, số tiền 100 triệu năm ấy rất lớn. Và Phương Thảo lúc đấy chỉ còn cách cầu xin sự giúp đỡ từ người yêu. Bình An năm ấy làm gì có số tiền lớn như vậy? Nhà anh nghèo, được lên thành phố học là may mắn trong cuộc đời rồi. Sao mà dám nghĩ đến chuyện xa xôi, nhất là chuyện trả nợ cho người yêu? Nhưng vì tình yêu quá to lớn, Bình An bị che mất lý trí. Anh mù quáng đi vay nóng cho người yêu để trả nợ. Anh đâu có biết, con người của cô ta lại bạc bẽo đến mức Bình An đã giúp cô ta, nhưng cô ta lại không bao giờ biết trân trọng. Bình An cúp học lao đầu đi kiếm tiền trả nợ. Lãi mẹ, đẻ, lãi con, chồng chất lên nhau thành ra 200 triệu. Thành tích học tập giảm sút đến mức anh còn suýt bị nhà trường đuổi học bởi vì nghỉ học quá nhiều. Tình nguyện hy sinh bản thân mình để cứu người yêu xinh đẹp. Bình An chưa từng nghĩ, rồi có lúc mình phải hối hận chu nợ tới phòng trọ anh ở, đến cổng trường anh học để dọa dẫm gây khó dễ. Sợ mọi chuyện vỡ lẽ, Bình An đành liều mình lên mạng tìm kiếm thông tin của những người chuyên mua bán thận. Sau vài ngày tìm kiếm, anh cũng liên lạc được với một người môi giới, hai người gặp nhau, trao đổi rất nhanh chóng. Một tuần sau Bình An được đưa đến một địa điểm bí mật để thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ thận. Người ta chuyển trước cho anh 100 triệu Đợi xong xuôi lại trả nốt cho anh 200 triệu còn lại Bình an ở thế bị động nên đành đồng ý Số tiền nợ đã biến anh trở thành một con người Mất đi lý trí Mất đi sự tỉnh táo Sau khi thực hiện xong ca phẫu thuật cắt bỏ thận Bình an tỉnh dậy mới nhận ra mình bị lừa Lúc tỉnh dậy xung quanh Là một bãi đất trống không Không có một bóng người Cơ thể anh đau đớn mệt mỏi vô cùng Vết thương trên bụng dưới Bị khâu nhăm nhở đang còn dì máu Bình An điên cuồng lấy điện thoại gọi cho người môi giới nhưng mà bật vô âm tín người ta ôm tiền ôm thận bỏ trốn mất rồi lúc này Bình An dường như hết hy vọng hoang mang gắng gượng đứng dậy bước chậm rãi từng bước từng bước mãi một lúc lâu mới tìm được đường ra đường lớn bởi vì quá đau Bình An quyết định bắt taxi đến bệnh viện để kiểm tra mất một bên thận khiến cơ thể anh rơi vào trạng thái mệt mỏi, tiêu tùy. Tuy trong lòng hối hận về sự ngu ngốc của mình, nhưng Bình An không thể nào thay đổi được mọi chuyện. Đâm lao rồi thì phải theo lao, lựa chọn nào chả có sự rủi ro của nó. Anh gắng gượng uống thuốc giảm đau được bác sĩ kê đơn, truyền thêm vài chai thuốc bổ để cơ thể thêm sức đề kháng. Bình An rời bệnh viện là lúc trời tối. Anh đến, chỗ chủ nợ để thanh toán trước 100 triệu, Còn một nửa, hứa trả nốt vào tháng sau. Chủ nợ không gây khó dễ gì, quyết định cho Bình An thêm một cơ hội nữa. và hứa không tăng lãi, rồi cho người đến phá đám, dọa nạt thêm nữa. Trong lòng Bình An chưa gạt bỏ được nỗi lo. Anh đang rất sợ hãi, không ngừng điên cuồng nghĩ cách kiếm nốt 100 triệu. Nghĩ đến cảnh mẹ ở nhà vất vả, lo tiền ăn học cho mình, anh lại thấy có lỗi vô cùng. Trước khi lên thành phố học, Anh tự hứa với mẹ, hứa với bản thân rằng Mình sẽ trưởng thành, học hành giỏi giang Thành một người tốt Rồi kiếm thật nhiều tiền Vậy mà sự thật lại trái ngược hoàn toàn Cũng chỉ vì tình yêu mù quáng Vì một người không xứng đáng với mình Bình An không chỉ đánh mất tương lai Mà còn đánh mất cả chính bản thân mình Bình An bắt xe ôm đi tới khu trọ của bạn gái Hai người học khác trường Thành ra nơi ở cũng khác nhau Để thuận lợi cho việc đi lại học hành Cứ tưởng rằng cô chính là động lực Giúp anh vượt qua được những ngày tháng khó khăn này Thật không ngờ Lòng người khó đoán Cô trở mặt thực sự quá nhanh Phương Thảo Được một cậu ấm trên thành phố Đưa về bằng ô tô cử chỉ rất thân mật Đợi hai người tạm biệt nhau xong xuôi Bình An mới xuất đầu lộ diện Trong ánh mắt của Bình An Ngập tràn sự thất vọng Anh nắm chặt tay cô ta Cố gắng kiềm chế cảm xúc Đây chính là lý do anh gọi điện từ chiều tới giờ. Mà em không nghe máy có phải không? Phương Thảo giật mình. Giật cánh tay của Bình An. Sau đó khoanh tay trước ngực. Đứng đối diện với người yêu của mình. Cô ta đưa mắt nhìn gương mặt mệt mỏi xanh xao của Bình An. Giọng nói lạnh lùng. Ơ? Anh nhìn em bằng ánh mắt gì vậy? Em làm gì có lỗi với anh à? Ai vừa đưa em về? Bạn bè bình thường thôi. Anh nhìn thấy rồi à? Bạn bè bình thường. Mà hai người lại ôm nhau thân mật như vậy sao? Còn gái thì không nói làm gì. Đây là đàn ông cơ mà. Bây giờ là thời buổi nào rồi. Chỉ là một cái ôm thôi. Này, bình an. Anh đừng bảo em là anh đang ghen nhé. Anh không muốn chuyện này lặp lại. Em hứa với anh đi. Ơ buồn cười nhờ. Sao em phải hứa? Anh có quyền kiểm soát em từ bao giờ thế? Anh đâu phải là bố mẹ của em đâu. Phương Thảo. Em thay đổi quá nhiều rồi đấy. Em với anh lên thành phố để học tập lấy kiến thức chứ không phải là học mấy cái thói hư tật xấu vô bổ này. Em hiểu không? Đủ rồi đấy. Đến khi nào anh mới thay đổi được cái tư duy quê mùa đó nhở? Lúc nào cũng học học học rồi lại học. Anh muốn học đến chết à? Em mà nói quá đáng rồi đấy. Anh không muốn em bị người ta lừa rồi mang nợ 200 triệu như vậy là quá đủ rồi. Á anh lại bắt đầu mang cái bài can nợ nần ra đây để chỉ trích em sao? Là bởi vì do anh cam tâm tình nguyện, trả nợ cho em còn gì, em đâu có cầu xin anh đâu. Này, anh đừng nói cái giọng là bắt em phải mang ơn anh. Anh không có ý đó. Chuyện nợ nần đúng là anh chủ động lên tiếng giúp em, nhưng không có nghĩa rằng em được phủ nhận lòng tốt của anh. Anh yêu em còn hơn mạng sống của mình cơ mà. Phương Thảo, hôm nay em rất mệt. Nếu như anh muốn cãi nhau ấy, Để hôm khác nhé. Còn nếu như anh nặng nề thế này thì chuyện tình yêu của chúng mình trong tương lai em thấy nhé. Nó chẳng còn chắc chắn đâu. Phương Thảo anh không cho phép em rời bỏ anh. Em có nên xem đây là một lời đe dọa không? Anh vì em mà làm rất nhiều chuyện. Thậm chí làm một chuyện điên rồ. Em có biết hôm nay anh đã làm gì không? Anh không quan tâm những chuyện trong quá khứ Anh chỉ quan tâm hiện tại. Em không quan tâm anh sao? Em không hỏi anh có chuyện gì. Em không thấy anh đáng thương khi gánh nợ cho em mà. Việc anh giúp em trả nợ cả cuộc đời này em không bao giờ quên. Ơn nghĩa này em nhất định sẽ trả lại cho anh. Được chưa? Vừa lòng anh chưa? Đừng nói với anh bằng cái giọng đấy. Giọng đấy là giọng gì? Em nói chuyện rất nhẹ nhàng. Anh còn muốn cái gì? Em có biết ngày hôm nay Anh phải bán đi một quả thận để trả nợ tiền vay nặng lãi giúp em không? Phương Thảo không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cô ta hơi bất ngờ, sững sốt, đôi chân có phần đứng không vững. Cô ta dần chuyển sang trạng thái chán ghét khi thấy người yêu của mình dần dần trở nên yếu đuối. Hành động cảm xúc nhiều hơn cả lý trí. Xem ra trong lòng Phương Thảo sớm coi bình an là một kẻ vô dụng. Hết giá trị lợi dụng rồi. Cô ta đang được trai thành phố tán tỉnh Dường như đang có ý định chia tay người yêu hiện tại Lòng tham của con người đúng là vô đáy mà Anh vừa nói gì? <cười> đúng là không thể nào tin được Anh là một người rất thông minh cơ mà Anh nghĩ cái gì Mà lại hành động ngu ngốc như thế Anh không còn muốn sống có phải không? Anh muốn sống chứ Anh phải sống để chờ đến ngày cưới được em về làm vợ mình chứ Anh ngủ đi Và trong mơ Điều đấy sẽ biến thành hiện thực đấy. Em nói vậy là sao? Không phải là anh rất thông minh à? Trong cuộc đời, anh chỉ có mỗi mục tiêu để phấn đấu thôi sao? Yêu nhau hết ngày hôm nay, đã đi xa rồi, còn dám nghĩ đến chuyện tương lai. Xem ra không chỉ một mình anh thay đổi đâu, anh cũng thay đổi quá nhiều. Anh có biết không trong mắt của em, ấy, anh càng ngày càng trở nên đáng ghét hơn rồi đấy. Hòa ra lâu nay em không yêu anh nhiều Như anh vẫn nghĩ Bây giờ anh mới biết à Nhưng mà không phải là quá muộn đâu Thức tỉnh đi Em chưa từng yêu anh có đúng không Em nói đi Trước đây không phải em là người chủ động Nói yêu anh trước sao Chuyện tình yêu của chúng mình Chính em mới là người bắt đầu cơ mà Đúng Em chưa từng yêu anh Em chỉ thấy thương hại anh thôi Anh vừa lòng rồi chứ Mẹ anh ở quê còn vất vả Nhặt nhạnh từng đồng nuôi anh ăn học Anh nghĩ Mình có thể lo được cho em sao Từ khi lên thành phố học Em đã nảy sinh ý định rời xa anh rồi Nói xong Phương Thảo ngồi sụp xuống Và nức nở bật khóc như một đứa trẻ Cũng không biết cảm xúc hiện tại của cô ta là thật lòng hay giả dối Bình An sững sờ Chỉ biết đứng như trời trồng Trước những lời nói còn đau hơn cả dao đâm Bình An cố gắng bình tĩnh Thốt ra vài câu Nói đi, Phương Thảo, nói đi Anh không tốt ở đâu, không tốt chỗ nào Anh là người tốt Nhưng mà do anh chọn sai người Em xấu xa như thế đấy Hy vọng sau này Anh sẽ tìm được người tốt hơn em Em không thể nói như thế Chúng ta có 2 năm yêu nhau cơ mà 2 năm hay 3 năm Hay 4 năm, 5 năm, năm Đấy chỉ là một con số Ngoài kia người ta yêu nhau chục năm còn tan vỡ cơ mà Em mệt rồi Em không muốn nói chuyện nữa. Em vào nhà đây. Bình an đưa tay níu kéo Phương Thảo ở lại. Anh muốn cô giải thích, nói rõ ràng cho anh nghe mọi chuyện. Nhưng con người một khi đã hiếp tình cạn nghĩa thì không còn lý do gì để mà cố gắng nữa. Phương Thảo lạnh lùng hất tay, thể hiện thái độ khó chịu, giọng điệu gắt gỏng. Anh đang làm cái gì thế này? Anh buồn đứng ở đây cãi nhau đến hết đêm à? Anh rảnh, nhưng mà tôi không rảnh. Ở đây nói chuyện rõ ràng. Rồi muốn đi đâu thì đi Hai con mắt của Bình An đỏ hoe Giọng lệ thoát ẩn thoát hiện Như muốn được trực trào Dẫu biết đàn ông là phải luôn mạnh mẽ Nhưng đối diện với tâm tư tình cảm phức tạp thế này Che giấu là điều không thể Nhưng Phương Thảo không thèm quan tâm đến việc Người mình yêu đang bị tổn thương Cô ta tức giận quát lớn Anh có vấn đề về nghe và hiểu có phải không? Muốn đưa nhau lên đồn công an nói chuyện có phải không? Phương Thảo Anh nói cho em biết Đến khi anh chết Anh mới chịu buông bỏ em Còn bây giờ Em đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó Anh không làm phiền em Em vào nhà đi Đợi em bình tĩnh Chúng ta nói chuyện Bình tĩnh Làm sao mà tôi bình tĩnh được Bây giờ và mai sau Không còn lần nào tôi muốn gặp lại anh nữa Anh đừng đến đây làm phiền tôi Chúng ta chấm dứt đi Những lời nói của em Đang giết chết anh Em muốn anh chết sao Anh làm gì có cái lá gan đấy Anh chết đi Em không thể tưởng tượng được đâu Bởi vì chuyện gì Anh đây cũng dám làm Phương Thảo lại cười mỉa mai Trước câu trả lời chắc nịch của Bình An Trong mắt của cô ta Anh thật là thảm hại Trông giống như một kẻ ngốc Vậy sao Anh dũng cảm đến vậy sao Vậy thì anh chết thử đi Nhưng em nói trước nhé Dù anh có chết Em cũng không đến dự đám tang của anh đâu. Em không cần anh sao Phương Thảo. Anh thật không ngờ. Em có thể nói được những lời xấu xa như vậy. Phương Thảo trợn mắt, chủ động đưa tay lên vỗ mạnh vào má của Bình An. Anh tỉnh táo lại đi. Bình An à? Ai mà cần một kẻ vô dụng, thất bại nghèo hèn như anh chứ? Anh đừng ao tường sức mạnh. Khổ nạn thật. Phương Thảo chỉ cười nửa miệng trước câu chửi đầy bất lực của Bình An. Từng yêu thương nhau như vậy, nay bỗng nhiên trở mặt, xem ra rất khó có cơ hội để hàn gắn với nhau. Chỉ thương cho Bình An, cuộc đời không giống như tên gọi, sóng gió trong cuộc đời, dường như chưa có ý định buông tha cho anh ấy. Bình An đứng thẫn thờ cô đơn, dưới màn đêm hưu quạnh. từng cơn gió bức lạnh thổi đến, len vào da thịt lạnh buốt. Điên cuồng yêu một người, không mang đến hậu quả. Bình An thua thảm hại đến mức chẳng dám đi thêm bước nữa Anh muốn dừng sức Sau đó chạy tới Ôm lấy Phương Thảo vào lòng Nhưng dường như không còn can đảm Để làm hành động đó Sau ngày hôm ấy Phương Thảo chuyển nhà trọ Quyết định không cho người yêu gặp mặt và hàn gắn Bình An không thể nào liên lạc được với cô ta Thậm chí đến trường tìm Cũng không gặp được cô ta nữa Điều khốn nạn hơn Là Phương Thảo nhận lời yêu người đàn ông trên thành phố, chính thức đá bình an, ra khỏi cuộc đời của mình. Đứng trước nỗi đau, của sự phản bội, không cảm thấy bị tổn thương mới là điều khó hiểu. Một tháng trôi qua, Bình An bị ảnh hưởng tâm lý một cách trầm trọng. Chuyện tình yêu học hành không thành làm anh càng căng thẳng và áp lực. Nhà ở dưới quê đang cần tiền sửa sang nên mẹ Bình An không thể nào gửi quá nhiều tiền lên để chu cấp cho anh. Bản thân anh lao đầu kiếm tiền sáng tối Mà không dư được một đồng Nợ thì vẫn còn đó Cơ máu gạo tiền quân lấy không chịu buông tha Bình An cảm thấy ông trời Đang bỏ rơi mình Bình An xuất thân từ gia đình thuần nông bình thường Không có quyền lợi địa vị tiền bạc Mẹ cố gắng kiếm từng đồng cho anh lên thành phố ăn học Với mong ước tương lai của con Có thể thay đổi Con được thành tài có cuộc sống tốt hơn Vậy mà chỉ vì thứ tình yêu không đáng Bình An bị nhấn chìm mọi sự cố gắng vào hố sâu nợ nần đầy đau khổ, tủi nhục Nếu như mẹ biết hết sự thật bà ấy chắc sẽ đau lòng tới chết Bình An là niềm tự hào của mẹ và em gái Vậy mà Bình An cảm thấy kiệt quệ anh biết mình sai lầm ở đâu nhưng lại không biết cách để sửa chữa nó Mỗi ngày trôi qua còn thờ còn sống là một cực hình Hạn đóng nợ đến gần chủ nợ Đã sớm gọi điện nhắc nhở Bình An Nằm trên giường với những suy nghĩ mông lung Bình An đã rơi nước mắt vì thương mẹ Điện thoại vang lên làm anh giật mình Đưa cảm xúc trở về với thực tại. Đôi mắt nhìn lên số liên hệ quen thuộc Anh vội vàng bắt máy Phương Thảo, cuối cùng em cũng chịu gọi điện cho anh rồi Em gọi cho anh để nói lời cuối Anh đừng có đến trường tìm em nữa Em không muốn gặp anh Đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em Em xin anh đấy. Chuyện tình cảm của chúng ta thì sao? Em nói rồi. Chúng ta chấm dứt rồi. Anh không hiểu sao? Nghe bạn học em nói. Em đang yêu một cậu thiếu gia nhà giàu. Chuyện đó có thật không? Anh tin cũng được. Mà không tin cũng chẳng sao. Chả liên quan gì. Nghe em nói. Xem ra chuyện đó là sự thật. Em cảnh báo anh rồi đấy nhá. Anh đừng làm ra chuyện gì ngu ngốc đấy. Chúng ta không còn cơ hội nào để hàn gắn đâu Phương Thảo Em nghe cho kỹ đây Bây giờ anh hận em Anh không còn muốn nhìn mặt em nữa Em cứ sống cuộc đời tươi đẹp mà em lựa chọn Con người em xấu xa như thế Em đừng mong mọi thứ Có thể thành toàn theo ý của em Hận em ghét em á Nói xấu em á Anh muốn làm gì thì làm Đấy là chuyện của anh Đúng Anh hận em cho đến chết Nói xong Bình An chủ động cúp máy Anh không còn đủ kiên nhẫn và tỉnh táo Để nói chuyện với hạng người bỉ ổi đó Trách người trách cả bản thân mình Bởi vì quá mù quáng và ngu ngốc trong tình yêu Vừa yêu vừa hận là một nỗi đau đớn Giằn vặt nơi thể giác mà không có thuốc nào Có thể chữa trị Tuy đau đớn vì bị phản bội trong tình yêu Nhưng sâu trong trái tim Bình An vẫn mong người đó Có một ngày cảm thấy hối hận Anh mong em Phải trở thành một kẻ thảm hại giống anh Phải sống một cuộc đời Bất hạnh giống anh Quá nửa đêm Xung quanh im lặng đến đáng sợ Bình An đáp trên người một chiếc chăn mỏng Người anh run cầm cập Anh lấy điện thoại và gọi về nhà cho mẹ Nhưng do quá muộn Nên không còn ai bắt máy Chỉ có một mình Bình An hiểu rằng Bản thân mình đang đấu tranh tâm lý kinh khủng Những suy nghĩ Của quỷ dữ cứ như vậy xâm chiếm Lấn át cả lý trí Tỉnh táo còn sót lại của Bình An Bình An rời khỏi giường Đi tới ngồi xuống một chiếc ghế nhựa Anh kê tay lên bàn Lấy bút Viết lên vài dòng chữ Quận nhật ký Cũng được anh để cạnh giường Như lời chăn chối cuối cùng Nước mắt rơi xuống làm nhòe đi vết mực Phải tuyệt vọng đau đớn đến mức cùng cực như thế nào Bình An mới chọn cách tiêu cực như thế Chết là hết, có phải hay không? Mẹ à, đời này con có lỗi với mẹ, có lỗi với em gái. Con sống chỉ để làm cho mẹ phải khổ thêm vì con. Mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm. Con xin lỗi vì con làm cho mẹ buồn. Con xin lỗi vì đã chọn đến bước đường này. Con không thể gặp lại mẹ và em được nữa. Con mê đường, lạc lối, dẫn đến cảnh nợ nần không thể nào gắng gượng. Xin mẹ hiểu cho con. Sau khi con chết đi, mẹ đừng khóc nhiều quá. Con sẽ cố gắng phù hộ cho mẹ, phù hộ cho em gái và gia đình mình. Con hứa, sẽ luôn đi theo bên cạnh hai người. Mẹ phải sống thật khỏe mạnh mẹ nhé. Như vậy thì con mới yên tâm được. Con chào mẹ, con đi đây. Đứa con trai bất hiếu của mẹ, bình An. Và không ai biết vì sao Bình An phải chịu đựng những gì Mà lại nghĩ quẩn như vậy Bình An kết liễu cuộc đời Ra đi trong một đêm đông Với những cơn gió bấc lạnh buốt. Xác của anh được phát hiện sau đó hai ngày Nhận được tin báo Mẹ Bình An ngất liệp Bất tỉnh tại chỗ Lúc tỉnh dậy bà chỉ biết gào khóc Vì sự ra đi quá đột ngột Của đứa con trai Thủy Dương cùng với một người họ hàng Đại diện lên thành phố nhận xác của anh trai về quê để làm thủ tục an táng. Ngày nhận lại đồ đạc cùng với nhật ký, thư chăn chối mà bình an để lại. Thủy Dương đã biết toàn bộ sự thật về sự ra đi đầy uất ức của anh trai. Thay bạn gái trả nợ, kết cục cuối cùng là đánh mất cả mạng sống của mình. Thủy Dương không cam tâm. Cô hận, hận thấu xương người con gái đã làm anh trai cô khốn khổ, phải tuyệt vọng đến mức tìm đến cái chết đọc những dòng nhật ký mà Bình An viết, Thủy Dương đau đớn chỉ biết giữ trong lòng mình, cô vừa giận vừa thương anh trai. Lúc đấy Thủy Dương đang còn quá nhỏ, chưa thể làm được chuyện lớn. Hôm đến nhận lại đồ đạc của anh trai ở phòng trọ, Thủy Dương thấy có bóng dáng của Phương Thảo từ xa. Cô ta cứ nghĩ chuyện mình lợi dụng Bình An chả nọ sẽ là bí mật của hai người. Thủy Dương từ lúc đó đã ôm hận trả thù cho anh trai quyết tâm không để lộ mặt cũng như thân phận để chờ ngày đòi lại mọi thứ mà anh trai đã giúp cho cô ta. Hôm đưa tang Bình An trời mưa tầm tã, cái lạnh của mùa đông cắt da cắt thịt, cộng thêm nỗi đau mất đi người thân quá lớn khiến mẹ con Thùy Dương phải sống rất khổ sở. Từ ngày con trai mất, mẹ cô thậm chí không ổn định, thương nhớ suốt ngày đêm. Bệnh trong tâm không thể nào chữa trị, cuối cùng lâm vào cảnh tâm thần. Quyền luôn cả sự tồn tại của cô con gái út. Họ hàng xung quanh cũng không giúp được gì nhiều. Thậm chí họ còn tung tin đồn thất thiệt về sự ra đi của bình an. Mẹ cô áp lực vì những lời đàm tiếu, cuộc sống trăm nỗi khốn khổ. Thủy Dương không còn lựa chọn nào khác. Cô đành phải bỏ học cấp 3, đi làm kiếm tiền vừa trả nợ cho anh, vừa có tiền thuốc thang, chăm lo cho mẹ. Không có đêm nào là Thủy Dương không khóc. Cô hành ngồi lặng lẽ ở một góc nhỏ Trong cảnh tăm tối Đôi mắt thống khổ buồn tủi Nhìn lên di ảnh của người anh trai xấu số Con người Tâm hồn ngây thơ của cô bé tròn 17 tuổi Đã thay đổi kể từ sau cái chết của người anh trai Cô chưa từng quên đi dáng vẻ Cũng như khuôn mặt của người con gái xấu xa ấy Người con gái Tên là Phương Thảo Thủy Dương nhớ rất sâu Những kẻ đối xử tệ bạc với gia đình mình Không nói không có nghĩa rằng là cô quên và cô tha thứ. Nhất định không bao giờ. Giật mình quay trở lại thực tại. Những chuyện trong quá khứ bỗng ùa về như một cuốn phim tua chậm khiến tâm trạng của Thủy Dương lại trở nên thất thường. Cô bây giờ trưởng thành hơn. Không còn là cô em gái 17 tuổi yếu đuối mà anh trai vẫn thường hay trêu chọc. Bây giờ là năm 2023. Những tổn thương ấy Đã là chuyện của nhiều năm về trước, nhưng hận thù thì vẫn luôn tồn tại, chỉ có hơn không có kém. Đưa mắt nhìn ngôi mộ của anh trai thêm một lần nữa, Thủy Dương luyến tiếc đứng dậy và rời đi. con đường quê, nay liền trở nên khác lạ. Những ngôi nhà cao tầng mọc lên như nấm, chỉ có mỗi căn nhà mái ngói cũ kỹ của gia đình Thủy Dương là vẫn còn nguyên vẹn. Cô lái xe đi về nhà cũ, nhưng chỉ đứng ở một khoảng cách vừa đủ để quan sát. Họ hàng không ai biết chuyện cô về nước. Thủy Dương cũng không muốn vô trương. Cô hiện tại chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành chuyện báo thù. Mấy năm nay không có người ở lại. Không có ai hương khói cho anh trai cô. Nên căn nhà sớm phủ một màu ảm đạm. Xung quanh cỏ dại sớm mọc um tùm không được cắt tỉa. Khóa cửa dì xét theo thời gian. Không biết trường bên trong nhà đã bị màng nhện che phủ. Mùi ẩm mốc khó chịu sộc lên. Người ta hàng ngày đi qua đi lại Đều luôn nói ra những lời khó nghe Khi nhìn vào trong căn nhà này Qua miệng của nhiều người Ngôi nhà bỗng biến thành nhà hoang Những lời đồn ma quỷ Cũng xuất hiện từ ấy Sau khi nhìn căn nhà đầy kỷ niệm Thủy Dương liên tiếp lái xe máy rời đi Cô hiện tại Vẫn muốn sống lang bạt, Không rõ sống chết Để che giấu đi thân phận là em gái của Bình An Nhà thì nhất định sẽ về đấy Nhưng không phải là bây giờ Một ngày nào đó, khi những ký ức đau thương mất đi, sau khi trả thù xong, Thủy Dương nhất định sẽ đón mẹ từ bệnh viện tâm thần trở về nhà. Mấy tháng nay cô điều tra lắm. Theo dõi thông tin của Phương Thảo, thậm chí cô còn thuê một căn phòng trọ nhỏ ở làng bên, gần nhà mẹ đẻ của người đàn bà xấu xa kia. Từ khi anh trai mất, Thủy Dương chưa từng nở một nụ cười đúng nghĩa. Bản thân bên nước ngoài cũng chỉ biết chăm chỉ làm lụng kiếm tiền. Tiền nợ, thì cô trả rồi, và tiền vốn cũng còn dư được một ít. Tuy chuyện cũ vốn dĩ không nên nhắc lại, nhưng nợ ân tình trong quá khứ, cô nhất định phải đòi bằng được. Thủy Dương đi về phòng trọ ở làng bên, cô lại thui thủi một mình, nhìn lên di ảnh của anh trai trên bàn thờ nhỏ. Mấy tháng nay điều tra Phương Thảo, Thủy Dương biết rất nhiều thông tin thuận lợi cho kế hoạch trả thù của cô. Người đàn bà ấy đã lấy chồng ở thành phố, Bản thân lại đang mang thai con đầu lòng, được gia đình yêu thương hết mực, cuộc sống hạnh phúc, không phải lo toan cơm áo gạo tiền. Như vậy liệu có xứng đáng so với những chuyện xấu xa mà cô ta từng làm trong quá khứ hay không? Thủy Dương thấy ông trời không công bằng khi cho kẻ đó được sống hạnh phúc vui vẻ. Nhân quả báo ứng có thực sự hiện hữu hay chỉ là lời nói động viên cho những con người khổ sở vì hận thù như Thủy Dương? Sợ không kiềm chế được cảm xúc Mà hành động theo bản năng đầy ngu ngốc của mình Thúy Dương phải uống thuốc trầm cảm Mà bác sĩ đã kê đơn Để điều chỉnh lại tâm trí hỗn loạn của cô Lên giường nhắm mắt Thở dài Biết đâu được Mọi thứ bây giờ sẽ thông suốt Cô cần phải ngủ Ngủ thật nhiều Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn Trong cuộc đời chỉ sợ ân tình chưa trả được Chưa oán hận Hận thù thì có đợi 10 năm cũng chưa muộn ân đền oán trả Không thừa một ai Chị Phương Thảo Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi Tôi biết rất rõ về chị Còn chị lại không biết gì Về sự tồn tại của tôi Chị có được tất cả những thứ ngày hôm nay Là do anh trai tôi dùng mạng để đổi lấy Chị sâu hụt của tôi à Tôi đến để đòi lại Món nợ ân tình năm xưa Mà chị đã nợ anh trai tôi Thủy Dương ngủ thiếp đi, cho đến khi giật mình thức dậy, cũng là lúc trời tối. Cô mệt mỏi ngồi dậy, đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tiếng mưa rơi róc rách nghe thật náo nề. Thủy Dương không buồn ăn uống gì, cô chỉ ngồi trên giường nghĩ vu vơ vài chuyện. Tư tưởng không thông, thành ra không gian xung quanh cũng khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Thủy Dương quyết định đứng dậy, mặc một chiếc áo ấm, đeo khẩu trang kín mít, rồi sau đó cầm ô, rời khỏi phòng chờ. Bên ngoài cổng ngõ đã sớm trở nên vắng vẻ, từng bước chân chậm rãi đi trong đêm tối. Thủy Dương chuyển hướng đi tới nhà bố mẹ đẻ của Phương Thảo. Chuyện chẳng là nhà cô ta ngày mai có rỗ, con cháu tối nay đến tụ họp đông đủ hết cả rồi. Chiếc giạp lớn được dựng ở giữa sân, đèn điện thắp sáng trưng ngôi nhà một góc trên tầng hai. Người ra vào cười nói rôm rả, chỉ có một mình Thủy Dương là cô đơn. Cô đứng đó ngắm nhìn hạnh phúc của thiên hạ. Thực sự cảm thấy uất ức Con trời mới biết Cô gái nhỏ cảm thấy tùy thân như thế nào Nhìn người ta có gia đình Quê quần đầy đủ Bản thân chỉ biết gặm nhấm nỗi đau và hận thù Cuối cùng bao nhiêu phiền não Nỗi buồn chỉ biết gói gọn Trong nước mắt Thủy Dương đứng ở một khoảng cách vừa đủ Để quan sát quang cảnh xung quanh căn nhà Của bố mẹ Phương Thảo Tay cô nắm chặt chiếc ô Cố gắng dùng sức lực bên ngoài Để lấn át cơn thịnh nộ Đang cuồn cuộn ở trong tâm cô Thủy Dương đang cố gắng từng ngày Để sống tốt Nhưng vết thương trong trái tim của cô Sớm không thể nào gắng gượng thêm được Khi còn bé Bố đi theo gái Bỏ vợ bỏ con ở nhà Thủy Dương đã có một tuổi thơ khổ cực Vất vả buồn tuổi Vốn dĩ chẳng có chút hạnh phúc nào trọn vẹn Lớn lên lại chứng kiến cảnh anh trai Vì tình yêu mà từ bỏ mạng sống Mẹ thì hóa điên Gia đình lâm vào cảnh nợ nần Bao nhiêu giấc mơ hoài bão Còn đang giang dở Thủy Dương phải bỏ lại tất cả Để đi nước ngoài lao động Kiếm tiền trả nợ cho anh trai Không có bạn bè không yêu đương Họ hàng thì khắc máu tanh lòng Gia đình tan nát Cô gái nhỏ phải lùi thùi một thân một mình như vậy Cứ như vậy mà sống Thủy Dương cũng không dám yêu ai con người mình mang đầy tư tưởng xấu xa hận thù như vậy Thật không xứng để nhận được tình yêu của người khác Đến một nơi để về Cô còn không có Thì nghĩ gì đến chuyện yêu đương Để rồi người ta phải khổ vì mình Thủy Dương luôn có suy nghĩ như vậy đấy Để ngăn những giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống Thủy Dương vội vàng ngẩng mặt lên cao Không ở lại quá lâu Cô có ý định sẽ đi về phòng trò Đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng bước chân của ai đó Thủy Dương giật mình quay lại thì phát hiện Phương Thảo và chồng của chị ta đang ở ngay trước mặt cô. Cô hoảng hốt lùi lại hai bước chân theo phản xạ tự nhiên. Thật không ngờ. Mặt đường do mưa nên dễ dàng trơn trượt. Kết quả Thủy Dương bị ngã. Phương Thảo đưa mắt nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Biểu cảm có phần khó hiểu. Giọng cô ta cất lên nhẹ nhàng, ngọt ngào vô cùng. Cô gái, cô có bị làm sao không? Thủy Dương mặt mày tái xanh Cũng may trước khi rời khỏi nhà Cô đã đeo khẩu trang đầy đủ Để lộ mặt ra e rằng Sẽ rất bất lợi cho việc trả thù của cô sau này Mình đang tay đang dìu vợ Nên không thể nào tiến lại giúp đỡ Thủy Dương Tuy nhiên Anh vẫn mở lời quan tâm đến cô Cô gái Cô ngã đau lắm sao Liệu cô có thể đứng dậy được không Dưới ánh điện chập chờn của đèn đường Thủy Dương lén đưa mắt Nhìn nét mặt lo lắng của người đàn ông kia Anh ta đẹp trai khôi ngu tuấn tú, có tài. Nhưng tại sao? Anh ta lại cưới một con quỷ độc ác như Phương Thảo chứ? Bản chất cô ta rất xấu xa. Tại sao trong thời gian tìm hiểu kết hôn chung sống, anh ta không thể nào nhìn ra chứ? Thủy Dương cảm thấy thực sự rất bất công. Trong đầu hiện lên vô vàn câu hỏi thắc mắc. Còn Phương Thảo, cô ta đưa tay bám vào mép tường nhà hàng xóm. Cô ta nháy mắt với chồng, ngỏ lời muốn anh giúp đỡ cô gái trước mặt. kia Anh chạy lại, đỡ người ta đứng dậy đi. Vừa mới dứt câu, cũng là lúc Thủy Dương bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ mộng mị. Cô nhanh chóng chống tay rồi tự mình mạnh mẽ đứng dậy. Thủy Dương chưa đi ngay. Cô nắn lại vài giây, đưa mắt, nhìn vào bụng bầu của Phương Thảo. Hóa ra người đàn bà mà anh trai cô đem lòng yêu thương, đem cả mạng sống ra đánh cược. Lại có dáng vẻ như thế này sao? Tiếp xúc ở khoảng cách gần như thế này, Thủy Dương mới biết. Người đàn bà này quả là không tầm thường Gương mặt xinh đẹp Toàn thân toát lên vẻ đẹp đằm thắm dịu dàng Mà bất cứ người đàn ông nào Nhìn vào Cũng muốn che chở Một người đau đớn ôm hận uất ức phải chết Một người thành công che giấu quá khứ hoàn hảo Đẩy người khác chết thay Rồi học hành thành tài Lấy chồng được chồng yêu thương Hưởng một đời hạnh phúc <cười> Ông trời ơi là ông trời Quà thật là không công bằng chút nào Thủy Dương nắm chặt tay Ánh mắt cô chỉ có hận thù Nhờ có chiếc ô che chắn Nên cô đã thành công che giấu đi dáng vẻ thực sự của mình Thủy Dương không nói gì Cứ như vậy đi thẳng về phía trước Thậm chí lúc đi qua Phương Thảo Cô còn cố tình va mạnh vào người của đối phương Kết quả cô ta đứng không vững Mất đi điểm tựa Nên toàn thân bị trao đảo Cũng may mình đang kịp thời chạy lại đỡ kịp Nếu không thì cái thai trong bụng Không biết chừng sẽ gặp nguy hiểm Phương Thảo nổi điên Quay người lại quát lớn Này cô kia Thái độ của cô là gì Cô không có mắt sao Cô không thấy bà bầu đang đứng đây à Phương Thảo hơi khó chịu Trước thái độ vô duyên của một cô gái lạ Thủy Dương cố tình làm như vậy Nên không làm lạ khi chứng kiến cảnh tượng Cô ta nói ra mấy lời khó nghe Cô đi thẳng về phía trước Một lần cũng không thèm ngoảnh đầu Mình đang xoa lưng, nói lời an ủi vợ. Em đừng quá kích động, cứ mặc kệ người ta. Anh lúc nào cũng thế, cô ta cố tình đụng vào em còn gì. Cô ta cứ làm như việc cô ta bị ngã, là lỗi của vợ chồng mình không bằng ấy. Kìa, hạ hòa nào, mình về nhà thôi, lần sau chừa cái tội, muốn đi dạo vào lúc mưa gió thế này đi nhá. Em sợ rồi, em cứ nghĩ đường quê vắng vẻ con người thân thiện, không ngờ lại gặp một đứa hãm như thế Chắc người ta không phải dân ở đây Chẳng phải em nói ở quê mình Vừa xây dựng khu công nghiệp sao Xung quanh nhiều nhà trọ Dân ở đây chắc chắn là có nhiều nơi đến đây Để làm công nhân ừm, Chắc là vậy rồi Quê em ý à chào có người vô duyên như thế Mình đi vào nhà thôi Em bớt khó tính lại đi Hay cầu có thế này Dễ giả đi lắm Em không bớt khó tính Anh à Thì anh sẽ hết yêu em à Không, làm gì có chuyện đấy. Anh chỉ muốn em giảm bớt căng thẳng thôi. Thôi được rồi, vì anh đấy nhá. Em sẽ cố gắng bớt khó tính lại một chút. Phương Thảo được chồng dìu vào trong nhà trong vòng tay yêu thương của những người thân trong gia đình. Những chuyện xấu xa trong quá khứ mà cô ta gây nên không một ai biết. Vậy mới nói, ông trời đã bao dung cho cô ta đến mức nào. Từ nhỏ đến lớn, cô ta được sinh ra Được sống trong một gia đình giàu có vật chất lẫn tinh thần, chẳng trách Phương Thảo luôn có vẻ tự tin kiêu hãnh đến vậy. Anh trai của Thùy Dương phải bất hạnh lắm mới dính dáng đến một người như vậy. Xui cho cùng Bình An chỉ là vật giúp cô ta dọn đường trong lúc bồng bột của tuổi trẻ. Sáng hôm sau, cả một đêm bị mất ngủ khiến cơ thể và tinh thần của Thùy Dương rất mệt. Cô chủ động đi vệ sinh cá nhân, thay đồ, để kịp giờ đi làm việc lớn. Ngồi xuống ghế, Thủy Dương lấy một ít phấn trang điểm. Trang điểm làm sao để bản thân mình phải thật già đi? Đôi tay chai sần cộng với dáng vẻ khô sờ trong những ngày tháng lao động bên Đài Loan đã giúp Thủy Dương thành công che giấu tuổi thật của mình. Mặc một bộ quần áo lao động cù kỹ đeo khẩu trang vải, Độ nón tươi có phần rách dưới, cô đứng trước gương ngắm nhìn một lượt dáng vẻ mà mình vừa mới hóa trang. Nụ cười mãn nguyện sau lớp khẩu trang, Thủy Dương khá ưng ý với diện mạo này. Để không chậm trễ giờ hẹn, Thủy Dương nhanh chóng khóa cửa, rồi khỏi nhà. Cô lái xe đi đến địa địa, đã hẹn từ trước đó. Sau khi trao đổi với một người phụ nữ, tiền trao cháo múc, thành công thuyết phục. Đây là 3 triệu, chị cứ cầm lấy. Hôm nay đi rửa bát thuê nhà bên đấy, công thuê chỉ có 300 nghìn. Sao mà mày đưa cho chị tận 3 triệu thế này? Nghe nói con trai chị đang ốm bệnh ở nhà Hôm nay em đến đấy sửa bát thuê thay chị Chị cứ ở nhà chăm con đi Nhà đấy giàu nhưng mà keo kiệt Nếu không phải con chị ốm đang cần tiền Thì chị trả nhận đến đấy sửa bát thuê làm gì Vậy à chị? Hôm nay em đưa tiền cho chị rồi Chị về mua thuốc cho con đi nhé Sao mày tốt thế hả? Chị nhìn mày quen lắm Mày có phải là người xã này không? Mày có quen biết với nhà bên đấy à? Chị cầm tiền rồi Thì chị đừng hỏi em, những chuyện không liên quan có được không? Nhưng mà chị không hiểu, tại sao trên đời lại có người tốt như thế? <cười> trên đời này người tốt có rất nhiều, mà người xấu cũng có rất nhiều chị ạ. Chuyện hôm nay em đi rửa bát thuê giúp chị, chị tuyệt đối đừng cho ai biết nhé Ừ, biết rồi, chị sẽ giữ mồm giữ miệng. Nhà bên đấy chắc là không biết rõ đúng không chị? Ừ, có người bảo đi là chị đi thôi có quen biết thân thiết gì đâu. Vậy chị về nhà chăm con đi, chuyện còn lại em tự mình lo liệu được rồi. Ừ thế nhá, chị về đây. Cảm ơn nhé. Đợi cho đến khi người phụ nữ kia đi khuất, Thủy Dương mới thở phào nhẹ nhõm, bước đầu thành công tiếp cận kế hoạch trả thù được diễn ra êm xuôi. Thủy Dương lái chiếc xe máy cũ đi tới nhà mẹ đẻ của Vương Thảo, nghe nói nhà cô ta hôm nay làm dỗ to lắm, Thủy Dương phải thay anh trai mình đến tham dự. Bữa trưa đến mọi người ngồi dùng bữa chật cả sân, mang tiếng nhà giàu có, có điều kiện, vậy mà chỉ thuê một người rửa bát. Ai, đúng là tiền công bèo bọt, chỉ thương những con người lao động chân tay vì cơm áo gạo tiền mà phải vất vả mưu sinh. Trời lạnh như thế này, chắc là cô sẽ cảm thấy lạnh giá lắm đây. Thụy Dương đến nơi, thì được một người đàn bà lớn tuổi đưa cô ra phía sân nhỏ sau nhà. trong lúc chờ mọi người ăn xong để rửa bát, cô tranh thủ rửa nồi niêu song chảo. nước lạnh làm da tay của Thủy Dương trở nên ửng đỏ. càng nghĩ càng cảm thấy thật buồn cho cuộc đời cho số phận của cô. Thủy Dương vừa rửa bát vừa ngẩng đầu lên đưa mắt quan sát xung quanh, thấy Phương Thảo đang đứng ở khoảng cách gần, không bị màn đêm che phủ giống như đêm qua, càng khiến cho Thủy Dương cảm thấy uất hận, ghét bỏ cô ta rất rất nhiều. Nụ cười hạnh phúc, ánh mắt sĩ diện ấy thật khiến con người ta cảm thấy trướng tai gai mắt. Mặc dù cô ta lấy chồng rồi, nhưng cô ta vẫn được gia đình họ hàng cưng chiều như công chúa. Nhìn lại tình cảnh đáng thương của mình, Thủy Dương cảm thấy vô cùng ghen tị. Mọi lỗi lầm, cô đều muốn đem đồ hết lên đầu của người đàn bà kia. Người đàn bà ích kỷ. Đang loay hoay kỳ cọ, thì một giọng nói trầm ấm vang lên cô ơi cô đến rửa bát thuê à thê buổi trưa rồi đấy cô ăn uống gì chưa thủy dương giật mình ngừng mặt lên đôi mắt chịu nặng đầy u buồn cùng chiếc nón lá cũ kỹ đã giúp cô che chắn đi về chè chung của mình cô lại được một phen bất ngờ khi phát hiện đối phương chính là minh đăng chồng của kẻ thù mình thủy dương hơi khàn giọng cố gắng thể diện một chút giọng điệu xa dặn à à vâng Tôi đến đây rửa bát thuê thưa cậu. Ngồi ngoài này lạnh lắm. Cô vào trong bếp ngồi cho ấm. Đợi lát mọi người ăn xong. Rồi cô ra rửa bát sau cũng được. Thôi thôi. Tôi ngồi đây cũng được. Tôi mặc ấm lắm. Không thấy lạnh. Vậy cháu xin phép mẹ vợ cháu rồi. Cô cứ vào trong bếp mà ngồi. Tôi chỉ đến đây rửa bát thuê. Xong việc thì tôi về. Nhà giàu thế này. Tôi không dám bước chân vào. Cậu cứ kệ tôi. Mình đang hơi bất ngờ. Trước những lý lẽ của Thùy Dương, quả thật anh đã bị vẻ ngoài khổ sở của cô đánh lừa. Hoàn toàn nhận định người rửa bát thuê cho đám rỗ ngày hôm nay là một người đàn bà trung niên Cháu đành nghe lời cô vậy. Mà cô có đói không? Trong nhà còn nhiều đồ ăn. Cháu lấy cho cô ăn nhé. Sự quan tâm bắt đắc dĩ của Minh Đăng khiến cho Thùy Dương bất ngờ. Không nghĩ người đàn ông này lại tử tế tốt bụng đến như vậy. Trong khi những con người nhà giàu kia đang vui vẻ dùng cỗ thì chỉ có một mình anh lại quan tâm đi ra sau nhà để hỏi han tình hình của một người rửa bát thuê như cô. Thủy Dương cảm thấy nghi ngờ nhân sinh. Sợ giọng điệu trẻ chung của mình sẽ bị đối phương phát hiện nếu như nói chuyện nhiều. Thủy Dương đành tìm cách cự tuyệt từ chối. Cậu cứ lên trên nhà đi. Tôi đến đây rửa bát xong. tôi Tôi nhận tiền là tôi về. Tuyệt đối không ăn uống nghỉ ngơi. Nhận thấy trong lời nói của đối phương có chút khó chịu. Minh Đăng cũng không có ý định làm phiền thêm nữa. Anh cười, sau đó tự trách bản thân mình quá nhiệt tình, lại thành ra lo chuyện bao đồng. Làm người khác thấy không được thoải mái. Minh Đăng nhẹ nhàng lên tiếng. Hôm nay bắt đũa khá nhiều. Cháu cũng không biết là mẹ cháu, chỉ thuê có một người. Vậy cô cố gắng, rửa giúp gia đình cháu nhé. Có gì lát nữa, cháu xuống, cháu phụ giúp cô. Trong lời nói và hành động của Minh Đăng, đều toát lên vẻ lịch sự, tôn trọng người lớn. Chắc hẳn anh phải được bố mẹ giáo dục dạy dỗ trong môi trường rất tốt nên mới hình thành đức tính thương người như vậy. Không biết phước đức của Phương Thảo dày đến mức nào mà lại có thể cưới được một người đàn ông tử tế đến như vậy. Những đứa trẻ được gia đình yêu thương từ nhỏ và những đứa trẻ cô độc thiếu thốn tình yêu từ nhỏ như cô sẽ có một tâm hồn khác nhau. Cứ nhìn cuộc đời của Phương Thảo Minh Đăng và Thùy Dương đi sẽ nhìn thấy rất rõ. Một lúc sau đó, đám rỗ cũng được tổ chức xong xuôi. Thuỷ Dương đi vào trong sân, bê từng mâm bát ra sân sau để rửa bát. Nhà nhiều người như thế, vậy mà chỉ có duy nhất một mình Minh Đăng chạy lại phụ giúp cô dọn dẹp. Thấy con rể nhiệt tình tuy là điều tốt, nhưng mẹ ruột của Phương Thảo lại không cho anh làm mấy việc chân tay như thế này. Con cứ vào trong nhà ngồi uống nước với cả mấy bác mấy chú, cứ để đấy, để cái cô rửa bát thuê này cô ấy dọn dẹp con. Nhưng mà nhiều thế này, một mình cô ấy dọn dẹp hơi vất vả mẹ. Không sao hết, đấy là việc của người ta. Mẹ bỏ tiền ra mẹ thuê, thì họ phải làm việc chứ. Mẹ cứ vào trong nhà trước đi. Con dọn phụ một lát rồi con vào sau. Nhanh thôi mẹ. Mẹ nói không nghe sao đang Mẹ nói là con cứ để đấy. Đàn ông là làm việc lớn, không phải để làm mấy việc còn con như thế này. trai thành phố về quê không cần phải làm gì hết. Lần nào ở quê có dỗ Là con cứ lao đầu vào dọn dẹp rửa bát giúp họ Mẹ là mẹ không hài lòng đâu đấy Dạ vâng, con biết rồi Sợ làm phật ý của mẹ vợ Mình đang đành lòng phải nghe theo Dù trong lòng không muốn Đây không phải lần đầu tiên Mẹ vợ lên tiếng nhắc nhở anh Về việc giúp đỡ những người rửa bát được thuê đến Đưa ánh mắt liên tiếc nhìn vào Cái dáng vẻ khổ sở của Thùy Dương Mình đang đành quay lưng Đi vào trong nhà Một mình Thùy Dương đứng đó nhặt nhạnh, dọn dẹp từng chút một, xong xuôi lại chạy vội ra sân sau để rửa bát đũa. Những cơn gió bớt lạnh buốt, không ngừng thổi đến. Thùy Dương ngồi co do, rửa từng chiếc bát. Công việc tuy vất vả, nhưng cô đã sớm quen với điều này. Trên đường đời nhiều khắc nghiệt, còn có những việc còn khó khăn hơn, kinh khủng hơn nhiều như thế này. Thùy Dương ngậm ngùi chấp nhận số phận, tay chân hoạt động liên tục, chẳng mấy mà cô rửa xong mấy chậu bát đũa, cô lại quét dọn cho rác vào túi bóng, buộc lại cẩn thận, xong xuôi mới gọi chủ nhà ra xác nhận. Bà ấy đi vòng lại mấy lượt để kiểm tra, biểu cảm có chút không hài lòng. Tuy nhiên có nhiều họ hàng ở đây, nên bà ấy không thốt ra mấy từ khó nghe, nhưng mà vẫn đủ để khiến cho Thùy Dương cảm thấy tủi thân. Hôm nay cô rửa bát thế này là tôi không ưng đâu, rửa thì lâu quá mà không biết có sạch hay không. Này tôi trả cho cô ba trăm nghìn. Lần sau mà làm ăn vớ vã vớ bẩn thế này, là tôi chỉ trả có hai thôi đấy. Có mấy mâm bát mà rửa lâu, xả nước lanh láng. Thời buổi kinh tế khó khăn, vật giá thì leo thang, tốn kém. Thủy Dương nhận tiền xong, kem miệng của cô đâu cô vừa, cô gân cổ lên để trả treo. Mấy chục mâm bát mà bác kêu là mấy mâm ạ, chưa kể bác còn bát tôi dọn dẹp cả cái xác trong sân. Lòng bàn ghế sắp xếp vào một chỗ 300.000 Mà bác tưởng to lắm à Lần sau có trả 3 triệu Tôi cũng trả thêm Chứ đừng nói là 300.000 ơ hai kia cô này buồn cười nhờ Cô nói năng khó nghe thế nhờ Cô muốn lần sau tôi thuê đến sửa bát nữa không Mà dám to mồm Không sửa cho nhà này Thì tôi đi sửa cho nhà khác Chào bác tôi về Đúng thật là Đã nghèo rồi còn sĩ Bảo sao cả đời chỉ đi đi sửa bát thuê Không bao giờ ngẩng mặt lên được với thiên hạ hmm. Thủy Dương nghe mà tức điên cả người Sau lớp khẩu trang Gương mặt của cô trở nên đỏ ửng. Cô không muốn đôi co thêm nữa Cố gắng rời khỏi đây càng nhanh càng tốt Hôm nay đi tới đây Cô cũng vô tình nghe ngóng được một số chuyện Cũng không hẳn là vô tác dụng Xem ra mấy tháng nay điều tra theo dõi Cũng có một chút thành quả Mẹ của Phương Thảo đi vào trong nhà Bà ta không thèm để ý đến người rửa bát thuê. Đúng là lòng người, rất biết cách xỉ nhục, giết chết con người ta bằng lời nói. Thủy Dương cảm thấy, cảm thông cho những người làm công việc chân tay giống như mình. Rõ ràng là dùng mồ hôi công sức của chính bản thân mình để kiếm tiền, không ăn cướp bóc lột của ai, vậy mà vẫn bị khinh thường như thế. Nghe những lời lẽ này, có lẽ họ cảm thấy đau lòng lắm. Chẳng nhẽ, nghèo là một cái tội hay sao? Thủy Dương lùi thủi dắt xe ra ngoài cổng. Cô đang loay hoay tìm chìa khóa trong túi sách thì thấy Minh đang chạy vội ra. Tiếng gọi gấp gáp vang lên. Cô ơi cô, cô đợi một chút. Thủy Dương ngỡ ngàng khi thấy Minh đang xuất hiện. Trên tay còn cầm thêm một mọc đồ ăn được gói vô cùng cẩn thận. Nhà cháu nay nấu cũ còn hơi nhiều. Cô cầm về cho mấy đứa nhỏ ở nhà. Cô yên tâm, toàn là đồ mới, không phải là thức ăn thừa đâu ạ. À. à Tôi, tôi không dám lấy. Tôi sợ bà chủ nhà mắng tôi. Chỉ là chút thức ăn thôi mà, không sao đâu cô. Cô cứ cầm về cho mấy đứa nhỏ. Sợ bị từ chối, mình đang cẩn thận để vào trong giỏ xe của Thùy Dương. Xong xuôi, anh lại rút ra trong túi, hai tờ 500.000, rồi nhét vào túi sách của cô. Người đàn ông này tốt bụng đến nỗi, làm Thùy Dương ngỡ ngàng đến bật ngửa Cháu biếu cô, <cười> nay thấy cô nhiệt tình dọn dẹp. Cháu không giúp được gì nên cháu ngại. Cô cầm giúp cháu. Thôi thôi thôi, à, cậu làm thế này thì... Mẹ vợ cháu không biết đâu. Đây là tiền riêng của cháu. Cô cứ cầm lấy. Nói xong mình đang quay lưng đi vào trong nhà. Đầy Thủy Dương đứng đó với trăm ngàn suy nghĩ. Cô không biết rằng ai đến đây rửa bát thuê. Nếu gặp Minh Đăng, anh đều đối xử như vậy. Anh thương người, thương những người lao động ở quê chất phát, chăm chỉ. Tuy không hài lòng về tính cách của mẹ vợ... Nhưng phận làm con rể, anh không dám lên tiếng. Chỉ còn cách sau lưng âm thầm làm vài chuyện tốt để giúp đỡ mọi người. Thủy Dương thấy mùi lòng vô cùng. Cô đang lấy oán hận để phấn đấu trả thù. Vậy mà người tốt lại xuất hiện càn đường cô. Quả thật là cô không muốn kéo người vô tội vào món nợ ân tình năm xưa. Nếu như không phải vì cái chết của anh trai, liệu tương lai của Thủy Dương có tươi sáng hơn hiện tại hay không? Những đứa trẻ xuất thân Trong những gia đình tan vỡ Phải trang đều có dáng về tội nghiệp giống cô Ở đời Khổ nhất là chúng ta hận Quả thật là không sai Đã đến bước đường này Thủy Dương không cho phép bản thân mình được dao động Thoái lui dừng lại mọi thứ Kiếp này chỉ sống một lần Phải trả thù Trả hết Thì may ra kiếp sau mới thanh thản Mà đầu thai được Thủy Dương cũng muốn được yêu thương che chở Muốn có người dẫn đường chỉ lối Nhưng đó chỉ là một ước mơ hão huyền của cô Nếu hiện tại anh trai cô còn sống Mẹ cô vẫn còn tỉnh táo Gia đình ba người vui vẻ bên nhau Thì Thùy Dương sẽ cảm thấy Mình mới là người hạnh phúc nhất trên đời Nhưng không Chính Phương Thảo làm tan nát gia đình của cô Làm trái tim anh trai cô vụn vỡ Cô thể dù có chết Có làm ma, có làm quỷ Thì cô nhất định phải trả được mối thù này Chỉ khi nghĩ về việc đó Thụy Dương mới có động lực để mà sống tiếp. Cô phải sống phải cố gắng, phải cố gắng để mà trả thù. Thụy Dương đi tới nhà chị rửa bát thuê, đưa tiền cùng bọc thức ăn mà Minh đang cho. Đối với cô mọi thứ hiện tại chẳng còn ý nghĩa gì, cơ sống vất vả vất vường như thế, không cần tiền và cô chẳng cần hơn thua với đời. Cô đi quần lại vậy mà đến tối, Thụy Dương ăn tạm một bát mì tôm cho qua cơn đói. Về Việt Nam được mấy tháng, Suy nghĩ nhiều đến mức tụt cân một cách trầm trọng Nhìn cô trông chẳng khác nào một cây xác khô Ngày trước ở nơi đất khách quê người Còn động viên bản thân mình thật phải cố gắng ăn uống Để cho có sức Còn bây giờ cô lại bỏ bê chính mình Như vậy thì làm sao có sức mà trả thù chứ Ăn uống xong xuôi, Thủy Dương mới lấy điện thoại tìm số liên hệ quen thuộc Sau vài phút lưỡng lự Cuối cùng cô cũng ấn nút gọi Đầu dây bên kia vang lên vài hồi chuông nhạc chờ Đối phương cuối cùng cũng bắt máy. Anh nghe này Thùy Dương. Giọng nói trầm ấm vang lên, làm Thùy Dương cảm thấy yên tâm. Anh Việt à? Ừ, anh đây. Bao giờ mới lên thành phố gặp nhau? À, em còn chút việc cần giải quyết ở quê. Xong việc rồi em lên. Mẹ em thế nào rồi? Dạ, mẹ em vẫn ở bệnh viện tâm thần. Bệnh tình mẹ em trở nặng. Chắc là... Không nhớ ra được em là ai Cố gắng lên Còn sống là còn hy vọng Anh sẽ luôn bên cạnh em Chuyện mà ngày trước Em từng kể với anh Anh còn nhớ không ạ Anh nhớ chứ Nhưng Em vẫn còn ý định trả thù cho anh trai em à Vâng Em gặp lại người phụ nữ ấy Xem ra chị ta đã quên hết những chuyện ngày xưa Anh trai em Trở thành dĩ vãng xa vời Đối với chị ta rồi Chuyện đời này có rất nhiều chuyện, nên để yên cho nó được tự nhiên. Xem ra, những lời anh từng khuyên nhủ em, không có tác dụng với em rồi. Anh Việt, em không phải là Bồ Tát, mà có tấm lòng từ bi như vậy. Có thù thì phải trả thôi. Ông trời không giúp em, thì em tự giúp chính mình. Anh đừng ngăn cản em nữa. Đến anh cũng nghĩ như thế này, em thực sự cảm thấy rất đau lòng. Nếu cứ nghe theo số phận, em cực kỳ ấm ức, Em sẽ chống lại số mệnh và làm những gì mà mình mong muốn. Phía bên kia đầu dây, Đức Việt lặng người đi mất vài phút. Những tiếng nấc nghẹn vọng lại ở đầu dây bên kia. Anh cảm thấy thương cho hoàn cảnh của cô gái nhỏ. Những năm tháng lao động bên Đài Loan, anh cùng cô trải qua vô vàn khó khăn, rồi trở thành đôi bạn thân thiết lúc nào không hay. Người mà Thủy Dương tin tưởng chỉ có thể dựa vào ngay lúc này, đúng là chỉ có một mình Đức Việt. Đến ngày cả anh cũng quay lưng ngăn cản cô Thì cô chỉ còn cách liều mạng và đi một mình Đức Việt đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của Thủy Dương để suy nghĩ Nếu là anh, chắc chắn anh cũng nung nấu ý định trả thù Có khi còn lớn lao và kinh khủng hơn rất nhiều Chúng ta đều là những con người nhỏ bé Không phải là thần thánh mà có sự bao dung độ lượng Với tất cả những nỗi oán hận Em nói đi, em muốn trả thù bằng cách nào? Anh không cần giúp em đâu. Em không muốn anh trở thành một con người xấu xa như em. Lúc ở bên nước ngoài, chẳng phải em cứu sống anh sao? Anh nợ em một mạng. Xin em, hãy cho anh được trả lại. Anh không thích nợ nần. Hãy nói kế hoạch của em đi. Có anh tham gia cùng thì mọi thứ sẽ thành công. Món nợ ân tình năm xưa. Chúng ta cùng nhau, thay anh trai em đòi lại. Nhưng mà không có nhưng nhị gì hết. Anh quyết định rồi. Dù sao thì anh cũng là một đứa trẻ mồ côi. So với em, anh cũng chẳng còn gì để mất. Em là gia đình của anh mà. Là người anh coi trọng nhất trên đời này mà Thùy Dương. Vậy... Chúng ta không ai được chết. Phải cùng nhau sống. Nhưng... Nhưng em phải hứa với anh một chuyện. Vâng ạ. Bởi vì không cam tâm. Nên không thể từ bỏ. Em phải hứa không được từ bỏ chính mình. Phải cho mình được quyền sống hạnh phúc. Anh sẽ không đi đâu cả. Anh chờ em. Anh chờ em sao? Em... Em không thể trả lời anh bây giờ được. Thôi được rồi. Anh không làm khó em nữa. Nhưng trước mắt, anh nên làm gì đây? Hôm nay em giả danh người dừa bát thuê. Đến nhà bố mẹ đẻ của chị ta. Thăm dò một chút. Em cũng nghe ngóng được một chút thông tin. Tiện thể nhân lúc gia đình họ không để ý. Em có lèn vào nhà từ cửa sau để lắp một chiếc máy nghe lén ở khu vực bếp anh ạ. Mãi nghe lén sao? Em nghĩ mọi thứ sẽ đi theo kế hoạch của mình chứ. Em tính toán hết cả rồi. Anh cứ yên tâm. Trước mắt, em sẽ diễn kịch. Còn vai diễn của anh đợi thêm một thời gian nữa nhé. Ý của em bây giờ là gì? Nói rõ hơn với anh đi. Chị ta sắp sinh con rồi. Hiện tại đang tìm người giúp việc. Nghe nói... Đi xem vài người rồi nhưng chưa ưng ý. Vì chuyện này mà vợ chồng họ có xảy ra chút mâu thuẫn anh à? Vậy em định tham gia ứng tuyển à? Sau đó nhân cơ hội trài trộn vào gia đình của họ. Thủy Dương à, em đừng nói với anh là em định trả thù bằng cách phá hoại gia đình của bọn họ. Em có ý muốn làm tiểu tam sao? Anh không đồng ý đâu. Trời em không có nhiều bán lĩnh như vậy. Em có xinh đẹp đến mức có thể đi quyến rũ được đàn ông đâu. Ngược lại chính anh, Mới là người, nên thay em làm điều đó. Anh á, ý của em là... Em sẽ cố gắng vào nhà chị ta với tư cách làm người giúp việc. Còn nhiệm vụ của anh, khó khăn hơn em nhiều đấy. Nói đi, anh không ngán đâu. Chồng chị ta tuy đẹp trai giỏi giang, nhưng trong chuyện tình cảm lại rất khô khan. Có vẻ như anh ta là kiểu người không được lãng mạn cho lắm. Chỉ thích làm chứ không nói gì. Sau khi chị ta sinh con xong, chắc chắn tâm lý sẽ rất bất ổn. Anh vừa đẹp trai lại dèo miệng. Em muốn anh nhân cơ hội đó đến tiếp cận chị ta. Vậy là em muốn anh là người phá hoại gia đình của bọn họ sao? Coi như đây là một thử thách để xem bản lĩnh của chị ta lớn đến mức nào. Đọc nhật ký của anh trai em. Em tin loại người như chị ta rất dễ xã ngã vào vòng tay của một người đàn ông khác. Em sẽ khiến chị ta phải nếm trải cảm giác nhục nhã bị người khác bỏ rơi. Sẽ như thế nào? Anh thì không tự tin nhiều như vậy. Dương à, em đánh giá anh quá cao rồi đấy. Tin em đi, anh rất giống anh trai em. Em tin anh chính là gu của chị ta. Thật ra, em cũng vừa mới phát hiện ra được một bí mật. Bí mật? Phương Thảo và Minh Đăng kết hôn là do mai mối. Bọn họ đồng ý trở thành vợ chồng chỉ sau một tháng quen nhau. Anh nghĩ đi. Thứ tình cảm đó, liệu có bền chặt và hạnh phúc lâu dài được không? Cũng không chắc đâu, Thùy Dương, vấn đề thời gian không phải là chuyện quan trọng để kết luật hôn nhân đó có hạnh phúc hay là không. Vậy bản cờ này, em cược cả mạng sống của mình. Em phải khiến nó diễn ra theo đúng ý em. Một việc, cũng không được sai lệch. Hôn nhân xuất phát từ tình yêu và xuất phát từ tình yêu mai mối. Để hai gia đình môn đăng hộ đối, nó khác nhau lắm anh ạ Anh hiểu rồi. Gặp nhau chúng ta trao đổi kỹ càng hơn. Em gửi qua tin nhắn cho anh, xem những thông tin về gia đình của cô ta nhé. Anh có cách rồi. Em cứ làm chuyện của em. Còn anh, anh biết cách lo liệu. Anh định làm gì? Anh phải bàn bạc với em đấy nhé. Em yên tâm. Anh không làm hỏng kế hoạch của em đâu. Chỉ là muốn viết thêm một vài đoạn cho vở kịch thêm phần gay cấn thôi. Em tin tưởng anh. Chuyện sau này... Chắc chắn, em phải mang ơn anh cả đời. Thôi, ơn huệ gì. Chỉ mong sau khi em trả thù xong, em thanh thản mà sống, phần đời còn lại luôn luôn được hạnh phúc. Như vậy là anh vui rồi. Em sẽ cố gắng, ít nhất là ở hiện tại. Vậy nghỉ ngơi nhé, anh cúp máy đây. Vâng ạ, em chào anh. Thủy Dương và Đức Việt cùng nhau cúp máy trong lòng hai người đều mang theo những cảm xúc khác nhau, suy nghĩ cũng từ đó mà thay đổi. Đức Việt thông minh nên đã sớm vạch ra cho mình một kế hoạch để giúp Thùy Dương trả thù. Chỉ có điều việc này có phần nguy hiểm, được ăn cả, ngã về không. Nhưng anh không hối tiếc, về chuyện mình làm cho người mình thương thì đâu cần phải nuối tiếc. Thùy Dương thu dọn đồ đạc, sắp tới cô chuyển lên thành phố. Cô bây giờ có trong tay một số tiền vừa đủ để lo chuyện trả thù bà lo chữa trị bệnh tật cho mẹ cờ máu gạo tiền đối với thùy dương bây giờ không còn là chuyện cô phải thấp thòm và lo âu nữa cứ nghĩ đến cuộc sống hạnh phúc mà hiện tại phương thảo đang có thùy dương cảm thấy rất bực bội hận đến tận xương tủy ngày đêm thay nhau luân phiên thay đổi sau khi thăm mẹ ở bệnh viện tâm thần thùy dương lại quyết định chuyển lên thành phố ở cùng nhà với đức việt Căn trọ nhỏ có hai phòng tách biệt nằm giữa lòng thành phố. Kinh tế của hai người tạm ổn sau những ngày tháng bán mạng kiếm tiền nơi đất khách quê người. Nên chi trả tiền sinh hoạt hàng tháng không phải là chuyện lớn. Đức Việt thì ngày đi làm nhiều công việc khác nhau để kiếm thêm thu nhập. Tối thì đi về nhà cùng với Thùy Dương bàn bạc kế hoạch trả thù với cô. Còn cô thì đều đặn theo ngày đến gần khu vực nhà riêng của Phương Thảo để theo dõi, nghe ngóng tình hình của gia đình họ. Cô nhìn Đức Việt đầy đam chiêu Sau cùng mới cất tiếng Sắp tới Anh phải ở đây một mình rồi Ừ Nhưng mà này Em tự tin đến vậy sao Em nghĩ Mình có thể bước chân vào nhà đó Làm giúp việc một cách dễ dàng sao Anh đánh giá em quá thấp rồi đấy Em tin Là mình sẽ có cách Nhưng nói trước bước không qua Chuyện trả thù Không phải là một sớm một chiều Em cứ bình tĩnh Cơ hội chín mùi Nếu không hành động sớm, khả năng thành công sẽ càng ngày càng ít đi. Em thực sự rất ngang bướng. Anh không nói được em. Nhưng em luôn nghe theo lời của anh mà. Nếu như không nghe lời, anh đánh đấy nhé. anh dám đánh em á? Dám chứ sao không? Thôi được rồi, mau đứng dậy, thực hiện kế hoạch của chúng ta thôi. Ừ. anh chuẩn bị hết cả rồi. Được viết lái xe máy chờ Thùy Dương. Đến gần khu vực nhà riêng của Phương Thảo, bây giờ là hơn 7 giờ tối, do đang dịp cuối năm nên Minh Đăng vẫn ở công ty sắp xếp, thống kê lại sổ sách và hợp đồng. Anh làm quản lý ở một công ty về công nghệ nên công việc cũng hơi bận rộn một chút. Thủy Dương cùng Đức Việt chăm chú, nhìn ngôi nhà sáng đèn ngay trước mặt, sau đó cô quay sang bàn bạc với anh. Mày sao chị ta với chồng ra ở riêng đấy? Tiếp theo, anh nên làm gì? Đợi lát nữa chị ta ra ngoài Anh nhớ lái xe máy đi tới Em sẽ kịp thời lao ra Cứu chị ta một mạng Lấy ân huệ, đổi cơ hội Được vào nhà người ta làm người giúp việc Thôi được rồi Anh đứng đây, chờ sẵn, em đi đi Mà này Em có cần phải ăn mặc hóa trang Khổ sở đến mức này không Nhìn em trông tội nghiệp lắm Như thế này Mới dễ lấy được sự thông cảm của người khác chứ Em thông minh quá rồi đấy là do hoàn cảnh, đưa đẩy em thôi." Nói xong Thùy Dương một mình đi lại gần phía cổng nhà của Phương Thảo, đã nằm vùng ở đây được một thời gian nên cô sớm nghiên cứu ra cách tránh né camera ở bên ngoài cổng. Thùy Dương thành công bấm chuông, đặt một chiếc hộp nhỏ ở gần cổng mà không bị lọt vào khung hình của camera. Thấy tiếng chuông cổng vang lên, Phương Thảo ôm bụng bầu khệ nệ bước ra ngoài, xung quanh vắng vẻ không có ai chỉ vọng lại tiếng xe máy ở ngoài đường lớn. Đèn điện ở cổng sáng lên, thành công thu hút sự chú ý của Phương Thảo vào chiếc hộp nhỏ. Cô ta không suy nghĩ quá nhiều, trực tiếp đi ra mờ cổng rồi cầm lên xem xét. Cứ tưởng đó là một món quà bất ngờ mà chồng muốn dành tặng cho mình. Thật không ngờ, những thứ bên trong lại kinh khủng đến vậy. Bức ảnh Phương Thảo và Bình An chụp cùng nhau. Đã sớm thấm đẫm màu đỏ của máu,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 Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong nội dung của tập 1, chúng ta được làm quen với cô gái tên là Thùy Dương, một cô gái vô cùng mạnh mẽ, cá tính và có rất nhiều tổn thương trong tâm hồn. Cô ấy đang muốn quay trở lại để trả thù người yêu của anh trai mình. Vậy thì công cuộc trả thù của Thùy Dương sẽ như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp những tập truyện tiếp theo của câu chuyện này và hẹn quý vị vào tập 2 vào tối ngày hôm nay nhé. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ cho Tâm An.